các bạn đang nghe tại đọc truyện audio dot biết thân phận của họ không hề tầm thường. ám dạ tổng, dạ phu nhân, chúc mừng, chúc mừng. cảm ơn, mời vào trong. ám dạ tuấn cùng minh tâm đứng bên ngoài đón tiếp khách. khi mà bọn họ đều treo nụ cười tươi, đặc biệt là minh tâm. trước giờ bà vốn là người lại lúng ít nói, tuy là người giữ chìa khóa của ám dạ gia, nhưng đối mặt với những bữa tiệc của giới thượng lưu, bà không chút hứng thú. bởi vì mong ước được uống chung trà con dâu bấy lâu nay được thực hiện, nên hôm nay bà vô cùng vui mừng nội việc vậy mà cũng tốt hơn nhiều, đối với những người trước kia không thân, cũng khách sáo hơn rất nhiều. Con trai lớn lấy vợ, quả như là sự kiện đáng để chúc mừng. Giọng nói người đàn ông truyền đến, mình tâm nghe không khỏi ngước mắt nhìn, chỉ thấy người đàn ông trung niên mặc đồ vest đen, nhìn vô cùng sang trọng, đang tiến về hướng này. Bộ dạng ông không tồi, lại có phong phạm của một quý ông, nên không khỏi thu hút ánh mắt của người khác. Bên cạnh ông là một cô gái trẻ trung xinh đẹp lấy vòng ôm sát người để lộ đường cong duyên dáng người này không ai khác chính là tạ gia tiểu thư tạ cầm y người mà mặc từ yên vẫn xem là tình địch số một cô mặc một chiếc váy màu lam nhẹ nhàng ôm sát người kết hợp với đôi giày màu đen nhìn vô cùng nổi bật băng sơn mỹ nhân thường ngày hôm nay đã trở nên dịu dàng hiếm thấy khiến những người đàn ông trẻ tuổi nhìn không chớp mắt bất quá trong mắt người đàn ông đó vốn dĩ không hề có hình bóng của cô cho nên tạ cầm y cũng không quan tâm đến ánh mắt của người khác bác sĩ tạ lâu quá không gặp Nhìn thấy người đến là người quen Nụ cười trên mặt Minh tâm không khỏi tươi hơn một chút Bất quá khi nhìn đến tạ cầm y bên cạnh Minh tâm cũng không biết bản thân Nên dùng thái độ như thế nào để nói chuyện với cô nữa Tạ tiểu tư hôm nay thật xinh đẹp Cô gái này có chú ý với con trai bà Bà không phải là không biết Bất quá bà cũng không có trái ghét gì cô Tình yêu vốn là không sai Tuy cô không thể trở thành con dâu của bà Là một điều đáng tiếc Nhưng mà cũng mong cô sớm tìm được Người đàn ông xứng đáng Bác gái quá khen Đối với người nhà anh, trước giờ cô luôn giữ thái độ kính trọng hiện tại được trầm mối khen, khiến cô có chút ngại ngùng. Lúc đầu tôi còn nghĩ là y nhà chúng tôi sẽ gả cho con trai của nhà các người đấy. Ông tạ lắc đầu, nhìn anh đầy ý vị thâm trường. Dù sao ám dạ ruột, xuất sắc như vậy, người nhìn chung anh làm con rể cũng không ít. Chỉ tiếc ông không có phần phước này. Ba! Tạ cầm y kéo tay ông tạ, ta. có chút mắt đang gì với lời nói của ông. Nhưng nghĩ đến gì đó, cô không khỏi chưa sót cười. Trước kia, tuy cô không có tự tin bản thân có thể đả động được trái tim của anh nhưng cô có thể đánh bài vỡ hôn thê cho danh nghĩa của anh nhưng đến khi gặp mặt từ yên cô lính bên bản thân mình đã thua thua một cách triệt để không phải vì cô so da kém hơn mặt từ yên về thái năng hay sắc đẹp mà là vì anh đơn giản là thái độ của anh đã quyết định mọi chuyện lần đầu tiên ta có mới nhìn thấy anh dùng giọng nói ôn hòa như vậy với một cô gái mặc dù đối với tất cả mọi người anh đều dùng thái độ rất tốt nhưng lại vô cùng xa cách không giống như mặt từ yên thân mật gần gũi quan tâm sẳn sóc. ám dạ ruột, nhìn bề ngoài thì có vẻ ôn hòa dễ gần nhưng không phải với ai anh cũng có thể gần gũi ta có mình nhìn thấy được sự bài xích nhàn nhạt, nhạt trong đôi mắt của anh khi ở cùng mọi người tuy anh không nói hay biểu hiện ra ngoài nhưng cô có thể nhận thấy bởi vì cô đã từng học được một khóa học tâm lý trước khi học bác sĩ thích một người chính là tất cả những gì liên quan đến người đó đều nắm rõ trong lòng bàn tay cô và anh là bạn học cũ đối với chuyện xưa của anh cô cũng biết khá rõ Cô biết chuyện năm đó đã để lại trong lòng anh một vết tích lớn, đồng thời cũng ảnh hưởng tới tâm lý của anh. Ám dạ duẩn có bệnh tâm lý, điều này tất cả mọi người thân quen của anh đều biết. Nhưng vì biểu hiện bên ngoài của anh không đáng lo ngại, nên mọi người đều nghĩ bệnh tình của anh không đáng lo ngại. Bất quá chỉ có ta cầm y mới biết được căn bệnh này ảnh hưởng nghiêm trọng đến anh như thế nào. Vì muốn mở cửa trái tim anh mà cô đã nguyện ý ra nước ngoài du học, hy vọng có thể tìm được chìa khóa mở cửa, đồng thời có thể chữa khỏi cho anh. Nhưng mà khi cô cầm tấm bằng bác sĩ trở về Thì tất cả đã quá muộn Cảm ơn ý tốt của cậu Nhưng tớ cảm thấy sức khỏe của bản thân rất tốt Muộn mà Tạ cả Mì nói đến Không chỉ là vì anh đã lấy người con gái khác Chúc mừng cậu Lời này nói ra vẫn có chút miễn cưỡng Cảm ơn Tạ Cảm Mì không phải là người ích kỷ Chỉ biết nghĩ đến lợi ích của bản thân Yêu một người là muốn nhìn thấy người đó hạnh phúc Nếu đó là sự quyết định của anh Thì cô sẽ tôn trọng chỉ mong quyết định này của anh là một điều đúng đắn. Cô ấy sẽ khiến cậu hạnh phúc. Tuy nói cô của Mạc Tứ Yên là tình địch, hai người lại tiếp xúc không nhiều. Mặc dù không thích cô ấy, nhưng cô không thể không thừa nhận rằng Mạc Tứ Yên là một cô gái tốt, xuất thân cao, nhưng không mang tính tình đại thiểu thư như một số người khác. Điều này khiến cả Cơ Minh này sinh một chút hào cảm, đặc biệt là ám giả ruột đã chọn cô ấy. Ánh mắt nhìn người của anh trước giờ không bao giờ sai. Khác hẳn với không khí nắm nhiệt bên ngoài, bên trong phòng trang điểm cô dâu lại yên tĩnh như tờ, căn phòng rộng lớn nhưng lại chỉ có một người đứng đó. dù sao đây cũng là cô vợ không phân sự miễn vào nếu không phải người nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện